Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại hoài tìm đám ếch qua mai thì bất ngờ ánh đất của lão vào phẩm như sắp tắt rồi lúc đó trên trên sông đứng gió nắm Lão thần lấy nằm lạ, chưa kịp hiểu tại sao thì bất ngờ chỗ của thằng bé còn phát ra tiếng gạo thảm não Liền nghe sau đó thì một tiếng động vọng lại như có ai đó nhảy xuống sông Lão thần đứng hồn bỏ qua cả gió ếch mà nào lại "Để chẳng thấy thằng con của mình đâu." Trên biển sông còn nguyên dấu cổ bàn tay kéo thành một vệt dài mất hút dưới làn nước. Lão thần hãi quá run lên rồi ngã luôn dần đất. Cốc mày có đám chỉ thuần đi lên chợ huyện cất đám vải may quần áo phát hiện ra. Sau khi dò hỏi sự tình thì liền hô hoán cho cả làng. Ông bá hộ nghe đến đây thì hãi hồn bạo mà kéo chân rồi, đi ngay giờ đó xem sự thể như thế nào. Một đám xăng báo cho cụ tránh ông Hương đi mau lên. Về thể pháp lạ mặt thế lạ thì cũng rời bước theo. Xa đến nơi đã thiết chuyển sông ruột ánh đuốc, dân làng hơn 8-900 người đã có mặt phần lớn ở đây. Trên chiến đi lạnh lẽo lúc này, lão thần làn ra đất bất tỉnh. Mấy người đàn bà trong làng họ nhau đánh gió mãi, mới tỉnh lại rồi điên cuồng ngào khóc, lào ra phía bãi bồi nơi cụ tránh ông Hương và các chức thước đang ở đó cơ chính nhìn hành vệ̣t dài Sế Tung đắm đất kéo xuống tận mép bờ sông thì mới thở dài một hơi rồi bảo, thằng bé lành ít dữ nhiều rồi. Đần cô quay sang xem bấy mấy gã người ở lặn ngụp tìm hồi ở cái bãi bồi nhỏ nhưng mà sâu không thấy đáy, nhưng không thấy gì cả. Đám thể đệ ông Lý còn cho lính lệ dùng lưới cào Sế Tung lổm nước mà tuyệt nhiên vẫn không thấy xác. Ông Lý trừng thấy vậy thì chau mày, hay là ma giấu hả các cụ? Tiếng của ông Lý Trường Thúc lên làm cho cả đám đông tụ tập theo dõi, chợt dấy lên một tia hi vọng. Ai cũng biết đã cái làng này sông ngòi nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều rừng che rà quanh năm rũ xuống, tàn lá che hết ánh sáng mặt trời, cho nên việc ma dấu cũng là bình thường. Ma dấu thì làng này ai còn lạ gì, có những người tin rằng đồng sướng bị ma che mắt, cái loại hoài đi một hồi rồi trở lại trụ cũ. Hẳn là nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu ngồi im ở góc tre mà cả nhà đổ xuất đi tìm có bụi tre đó cả chục lần mà không thấy. Thế các anh nghe thế vậy thì góp lời, hay là trong mười cô đồng sinh ra đây chứ mà giấu thì người trần mắt thịt chúng ta làm sao tìm cho nổi. Đám hương thần trong đó có ông bá siêu đang rối bời ruột gan, hẻ thích như vậy thì những người buồn ngủ gập chiếu manh liền nhanh chóng sai mấy gã lực điên chạy về mười cô đồng sinh ra giúp đỡ. Bà gã lực điền men theo triền đê sông tối âm mà tìm đến điện thờ của cô đồng sinh vốn nằm tách biệt phía dân làng. Đến nhà cô đồng bà gã gọi mấy lần mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Một gã rậm râu đánh bảo treo dao vào bên trong. Cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay từ từ đẩy nhẹ. Đập vào mắt của gã là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà đồ đạc đã xáo trộn như có ai bới tung. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc, như có ai đó cầm con dao cứ lên, từng đường rõ ràng vật thủ hận. Tiếng hay gã ngoài cổng hối thúc càng làm bầu không khí thêm gấp gáp. Trong không gian im lìm không buột tiếng động đó, sợi ánh sáng yếu ớt le lét hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Gã rầm rầm suýt nữa lần giật ngất lịm, cơ động sinh toàn thân thẳng đuột, cô ngoẹo đi một bên, hai tay buông thõng đang chau cổ đứng đờ trên sân nhà. Tiếng dây thừng quất vào thân sà gỗ trên trần nhà phát ra những chàng âm thanh kẹo kẹt. Trong đêm tĩnh mịch càng vọng lại chói tai, cây thầy trắng bệ cái mắt lạc thần trợn ngược ra. Nơi khóe miệng ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị. Cái xác gã đông đưa nhẹ nhẹ rồi bất thần giãy lên điên cuồng. Hai gã kia chờ lâu mà không thấy gì cũng mò vào, thế rồi cả ba đâm đầu chui thục mạng. Chưa đầy nửa khắc chiến đi theo vọng ra tiếng gào thảm thiết. Kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của ba gã lực điền. Tiếng của đồng sinh chết làm cho cả đám hoang mang, tiếng gào của ba gã làm cho đám chó kinh động sủa lên. Trên làng không ai bảo ai cũng co lại một góc, ai nấy đều tỏ ra hãi hùng. Cô tránh lúc này không giữ được bình tĩnh run giọng nói: "Thế này thì làm sao tìm được thằng bé, hay là đợi trời sáng giờ qua nhà cô đồng xem sự thể nó làm sao?" Bất ngờ lúc đó một lằn gió mang theo hơi lạnh tột cồm sốc lên từ lằn nước sông độc ngầu, làm cho hàng trăm người nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.